Cực phẩm gia đình, tập thứ 145 Đứng dậy đi, người bên ngoài đi rồi. An Bích Như nhẹ nhàng nói, trên mặt không chút giao động, lãnh đạm nhìn hắn, biểu hiện như hắn là một kẻ xa lạ không hề quen biết hai người vẫn dán sát vào nhau nhưng so với phút nóng bỏng vừa rồi giữa hai người lúc này một bên là ngọn lửa còn người kia lạnh lùng như nước biển không vậy ý niệm trong đầu lâm vẫn vinh xoay chuyển cười hì hì <cười> sư phụ tỷ tỷ giận rồi ta không đứng dậy ai tỷ cười lên đi ta mới đứng hay nếu không ta kể ra cho tỷ một chuyện cười Có hai cái bánh bao kết hôn sau khi tiễn khách về Tân Lan trở lại phòng ngủ, nhưng phát giác một khối thịt viên nằm trên giường. a Tân Lan kinh hải, dội hỏi Tân Nương ở đâu. À, khối thịt viên thẹn thùng nói, đáng ghét, người ta cởi ư phục ra nằm mà không nhận ra nữa. Tỷ tỷ, tỷ tỷ cười lên đi, ta nói rất tha thiết đó. An Bích Như lặng lặng nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh vẫn không thốt một lời. Đối với vị An Tỷ tỷ có vẻ ngoài phóng đảng này... Lâm Vãn Vinh luôn có cảm giác kỳ quái, dường như ở trên thế giới này chỉ có hai người bọn họ mới có tính cách gần gũi nhất, cùng dạng âm hiểm tàn nhẫn nhưng đa sầu giàu tình cảm, đều coi thường lễ pháp và cũng là dạng phóng đảng không úy kỵ điều chi. Trước đây giữa hai người luôn luôn hi hi ha ha, ấm muội mập mờ, ngược lại chẳng có cảm giác gì, giờ thấy nàng đột nhiên không lý tới mình nữa, Lâm Vãn Vinh liền giống như mất đi một bằng hữu thân thiết nhất, trong lòng tức thì trống rỗng. Người có kể trăm câu chuyện cười cũng vô dụng Người thật sự cho rằng vừa rồi ta nghe người kể chuyện mà cười sao Ta và Thành Vương vốn là bè đảng hai mươi năm trời Nhưng chưa lần nào để hắn chiếm được tiền nghi Nếu không phải là lần này hắn lấy sự an nguy của miêu trại ra bức ta Muốn ta tiếp người một đền Cho dù là năm nhân toàn thiên hạ Có đến cũng tuyệt không thể khiến ta cười một tiếng An bích như hiện lên vẻ kiêu ngạo Thẳng nhiên nhìn hắn trong mắt dần dần dâng lên một màn sương mỏng lầm vãng vinh dấy lên cảm giác hổ thẹn ôm chặt lấy nàng nghiến răng nói lão Dương bác đảng kia lấy an nguy của miêu trại ép tỷ mẹ nó ta đi chém hắn chém con trai hắn chém cháu trai hắn chém tổ tông mười tám đời nhà hắn tỷ tỷ tỷ cười lên đi tỷ đừng có dọa ta tiểu đệ đệ gan rất nhỏ tỷ cười lên đi à, cười một cái tiểu đệ đệ sẽ dạy tỷ múa cậu an bất Như lắc đầu Giết hắn rồi thì thế nào? Giết một tên thành vương sẽ còn có mười tên, trăm tên thành vương đứng lên, người giết được hết sao? Còn về phần cười. Mặt nàng hiện lên nụ cười ảm đạm, nhẹ nhàng nói. Trước đây cười với người còn chưa đủ sao? Bây giờ xin hãy buông ta ra. Lâm Vãn Vinh nghe được ngẩn ra, à, đúng vậy, trước đây ăn tỷ tỷ lúc chẳng có gì cũng cười cợt với mình. Mặc dù không vào phút nào là không tính kế đối phó với mình Nhưng cảm giác lại thật ngọt ngào Bây giờ nàng không cười nữa Lòng mình càng thấy chịu không có nổi Buông tay xa đi Cảm giác cánh tay vòng qua người mình vẫn chặt cứng như cũ An bích như nhìn hắn Nhẹ nhàng Nhưng kiên định bảo hắn Không buồn Lâm vẫn bình lớn tiếng Buông tỷ ra tỷ sẽ chạy mất Ta đi đâu để tìm bạch liên giáo thứ hai mà bắt tỷ chứ ăn bít như đổi trò cũng không biết từ nơi nào móc ra một cây ngân châm thủ đoạn của ta thì ngươi biết rồi người cho rằng thế này có thể ngăn cản được ta sao? điều này làm vạn binh bất đắc dĩ khổ. cười khổ vũ khí của an tỷ tỷ thật là sức quỷ nhập thần mình mang theo hai khẩu súng một cái không nỡ dùng với an tỷ tỷ cái muốn dùng mà người ta lại không cho hắn từ khi đến thế giới này tán gái vẫn luôn luôn thành công thích đùa giỡn thì giỡn, muốn câu dẫn thì câu dẫn, căn bản chưa từng gặp phải đã kích lớn, mới thấy An Tỷ tỷ vẻ như phóng đảng, nhưng đột nhiên biến thành một người khác, làm mình không biết mở miệng từ đâu, phiền muộn trong lòng không cần đoán cũng biết được, chưa bao giờ thấy hắn mặt mũi sầu khổ đến vậy, coi bộ dạng như bị một biến cố rất lớn ăn bích như liếc nhìn hắn vẫn bướng bỉnh nói: Nhân sinh sao có thể toàn là hoang lạc, nên sum họp thì sẽ sum họp. Nên chia tay thì phải chia tay Những ngày ta ở với người cùng rất vui vẻ Đương nhiên ngoài trừ đêm nay Nghe thấy trong lời nàng Mơ hồ có chút bi quan Làm vãng vinh lại càng hoảng sợ Vội vàng âm chặt lấy nàng ai tỷ tỷ Không được bắt cóc thầy làm ni đó Tỷ đừng có dọa ta Nước sâu ta không ngâm lá trà của đầu không tóc đâu Không phải là cắt tóc làm ni An biết như lắc đầu thành vương đã đáp ứng ta qua đêm này sẽ bảo đảm cho an nguy trăm năm của miêu trại ta ngào diu ở bên ngoài bao nhiêu năm đã mệt mỏi rồi muốn trở về miêu trại xem sao trở về miêu trại làm vãn vinh mở to hai mắt ai tỷ tỷ ta theo tỷ xem nhé ta rất lâu rồi không đi tới vùng dân tộc thiểu số ta sẽ ở đó cưỡi ngựa cướp dâu sẽ đem tỷ trở về an bích như nghe được muốn cười nhưng cố lại nhịn trừng mắt nhìn hắn Người coi miêu trại ta là cái gì? Đều là nam nữ đôi bên yêu nhau Tự động kết hợp Làm gì có chuyện cướp dâu gì đó Lầm vãng vinh ảo não thàn một tiếng Ôi ta nhớ lầm Một tộc cướp dâu có thể là cổ mông cổ Trong miêu trại cổ tỷ Cho phép nam nữ đôi bên tự nguyện yêu nhau à À xem ra ta giả tỷ Còn chưa tính là cùng yêu nhau An bết như ảm đạm nhìn hắn nghiến răng nói Người là tướng công của tiên nhi Ta là sư phụ của tiên nhi bảo ta làm sao cùng ngươi yêu nhau được? y chính bởi là vì nàng là sư phụ của tiên nhi mới càng có thêm tư vị riêng biệt nhưng hắn không thể nói ra khỏi miệng cái lối suy nghĩ này ở thời điểm hiện tại. à còn nữa, à, sư phụ tỷ tỷ bảo ta đấu phó với ninh tiên tử, ta và á ta vừa mới bắt đầu tỷ lại phải đi, ta ứng phó làm sao đây? hắn nói tới đây đưa mắt nhìn bông phía, dựa theo luận mà nói nên vũ tích bây giờ hắn là đang ở chỗ không xa. An Bách Như lắc đầu. Người yên tâm, ả là người thông minh, tự nhiên biết khi nào nên xuất hiện. Với năng lực của ả, Đại Khái sớm nhìn ra ta và người thông đồng. Có điều cũng chẳng sao, ả theo bên người ngươi. Chỉ cần ngươi thi triển những thú đoạn đối với ta, chiến thắng ả không phải là vấn đề. Ta có lòng tin ở ngươi bất như này đều an bài xong mỗi việc xem ra đã có lòng quyết thoái ẩn nhớ lại việc đêm đó nàng lao vào thiên lao liều mình cứu mình đón chừng lúc đó nàng đã chuẩn bị liều mình cùng chết chung rồi lâm vãn vinh cảm động lòng dạ trôi bời vội vàng kiếm lý do a tỷ tỷ thành dương nói ha, phải tỷ tới cầu dẫn ta tỷ nếu như thế mà đi ngày mai hắn không nhìn thấy tỷ không phải là sẽ hoài nghi sao an tỷ tỷ thản nhiên người yên tâm tối nay ta sẽ vẫn luôn ở trong phòng đã tọa người cứ ăn dứt gì lâm Vãng vinh sốc ruột nhảy dựng lên tỷ tỷ ngủ trên giường ta đi đã tỏa ui mấy tháng không luyện công rồi nếu không tăng cường luyện tập thêm sẽ bị tỷ tỷ vượt qua mất Ăn bích như xoay người lại người mỗi ngày đi khắp nơi làm loạn không chịu an tĩnh cho dù luyện thêm một trăm năm cũng không vượt qua ta xem người đã tỏa cái gì chứ lâm Vãng vinh sớm đã bỏ lên ghế ngồi rồi khổ não gật đầu Ta cũng muốn ngủ chung giường với tỷ tỷ Nhưng mà nam nữ thọ thọ bất thân Sư phụ tỷ tỷ trông đẹp như tiên nữ Định lực của ta lại kém Nếu không cẩn thận sẽ tẩu quá nhập má Vậy thì không tốt lắm à, Cho nên cứ chia giường ngủ ngủ vậy Đợi sau này lại họp giường cũng được Nói chuyện với tình tiểu tử này chốc lá Đúng là những loạn tinh thần An Bích Như cố hít một hơi Bình tâm tịnh khí Hô hấp dần dần ổn định Từ từ chìm vào giấc ngủ Giống là một đêm nhập phòng hết sức tốt đẹp, cho dù là không thể thật sự tiêu hồn, nhưng được sợ sợ mó mó chiếm chút tiểu nghĩ điều là không tránh khỏi. <cười> Chỉ vì một câu nói vô ý mà trở thành thế này, hey, thật sách thật sách, thiệt là thất sách. Lâm đại nhân ảo não muốn chết, ngồi trên ghế ngủ gà ngủ gật, qua một lát sau lại nghe thấy An Tỷ Tỷ khẽ nói. Người qua đây, ngủ bên cạnh ta. À, anh điều này không có hay lắm đâu, đã nói chia dường rồi mà. Miệng nói như thế nhưng chân hắn còn chạy nhanh hơn cả khỉ, thóng một cái đá nhào lên giường, hít hạ hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ người an tỷ tỷ An bích như có hơi, chút run rẩy đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve tóc hắn. Lâm tam, trên thế gian này lòng người hỗn tạp, rất khó suy đoán. Mặc dù không dám nói là nhân tính vốn ác độc, nhưng kẻ ác lại không thiếu, người làm ác cũng không ít nhưng lòng lại không ác so với số vô số ngụy quân tử hơn cả trăm lần. À, tất nhiên tất nhiên. Cảm giác an tỷ tỷ dịu dàng vuốt ve mái tóc của mình, lòng bình tĩnh vô cùng. Hắn vội vàng gật đầu. À, ta là chân tiểu nhân, tiệt không làm quân tử. Mặc kệ chân quân tử hay là ngụy quân tử. An bích như khẽ gật đầu. Từ khi biết người tên này, có hai việc làm ta cảm động nhất. Người biết hai việc gì không? thấy lầm tạm lắc đầu an bích như từ tốn nói việc thứ nhất là khi dưỡng thương ở vi Sơn hồ đêm trước khi chạy về kim lăng người hát bài khó nghe kia à tỷ tỷ mặc dù đêm nay ta nói mấy điều có lỗi nhưng tỷ không thể đã kích ta như thế ta hát quá tuyệt vời sao có thể gọi là khó nghe chứ lầm vẫn vinh ra vẻ ấm ức chỉ có mẹ tốt nhất trên đời có mẹ đứa con bé bỏng tự như bảo vật ngã đầu vào lòng mẹ Ấy là niềm vui, hạnh phúc vô bờ. An tỷ tỷ lắc đầu cười. Lúc đó nghe người hát như vậy, chỉ cảm thấy người rất ngốc. Bây giờ nghĩ lại, ta mới là ngốc. Tỷ tỷ, kỳ thật ta hát bài ấy thật sự khó nghe. Trước kia mẹ của ta cũng nói thế. Làm đại nhân hiếm khi chân thật cúi đầu thú nhận. An tỷ tỷ bật cười khúc khích nàng cười nhưng nước mắt lại rơi xuống. Việc thứ hai chính là người vịt. Bảo vệ ta mà ngay cả tính mạng cũng không cần, khi ta lao vào thiên lao, trong lòng chỉ có một suy nghĩ được cùng ngươi chết là tốt rồi, sớm biết có ngày hôm nay thì lúc đó giết người rồi cắt cổ tự vẫn, chung quy so với bây giờ chết vẫn còn tốt hơn. Lâm Vãn Vinh kinh hãi kêu lên. "Sư phụ tỷ tỷ, là do ta vô tâm tỷ đừng nên giở ta nhé." Nếu như không có tiền nhi Nếu như đêm nay không có câu nói kìa Kỳ thực chúng ta có thể yêu nhau. An bích như Đột nhiên quay qua hắn nở một nụ cười Duyên dáng, Gương mặt đẫm lệ Bỗng nhiên rằng người Tựa như hoa lê rực rỡ Phủ đầy non cao Và bụi bằng mài Lầm đại nhân liền mơ mơ màng màng Chìm sâu vào giấc ngủ Sáng sớm hôm sau tỉnh lại Đã thấy bên người trống trường An tỷ tỷ như một con hồng nhạc bay đi, không lưu lại chút tung tích nào, chỉ có vết nước mắt bên gối vẫn chưa khô, phản phất như nói điều chi. Lâm Vãn Vinh lao khô khóe mắt thầm nghĩ hôm nay thời tiết không tốt, sương lan cả tới đôi mắt trùi, Hắn ngây ngốc nhìn gối lụa đẫm nước nhớ tới những lời thì thầm của An tỉ đêm qua, ngấn người ra hồi lâu đột nhiên khẽ thang. Hay nàng là cái đồ dịu dàng, đáng ghét. Nói về thời gian qua lại An tỷ tỷ cùng Lâm Vãng Vinh Thực ra tiếp xúc không hề nhiều quãng thời gian trên vi sân hồ Thì có nửa tình ý nửa đối địch Coi như là bọn họ Cũng có những khoảnh khắc êm đẹp nhất Còn lại những lúc khác Thì xâm họp thì ít Chia cách lại nhiều Ngay cả lần bị ám muội nhất bị đại tiểu thư nhìn thấy Cũng là do An tỷ tỷ Có tình dùng thú đoạn khiêu khích Còn chưa bằng tình cảm Chân thật của đêm qua Nữ tử có phong cách hành sự độc lập này lưu lại cho lâm tạm ấn tượng khó phai mờ, nàng mẫn cảm, kêu ngạo, mà lại cô độc. Người ta chỉ thấy vẻ ngoài phóng đảng, nhưng chẳng mấy ai có thể hiểu được nỗi cô đơn và tịch mịch trong lòng nàng. Mẹ nói lão tử đúng là bị tinh trùng lên não rồi, lúc quan trọng lại hồ đồ, bài học đúng là một bài học nhớ đời, làm vãng vinh áo não vỗ vỗ đầu. Lưu liếng không rời ra khỏi cửa, hắn đột nhiên nhớ tới một việc, hàng tỷ tỷ chỉ nói miêu trại, mà ta ngay cả miêu trại ở đâu cũng không biết, tới lúc đó đi đâu tìm nàng đây, là Tứ Xuyên, Quý Châu hay là Vân Nam? Hắn suy nghĩ một hồi đành lắc lắc đầu cười khổ. <cười> Mặc kệ vậy, cứ lần lượt mà tìm, ta không tin không tìm được nàng. Mới ra khỏi phòng, thành dương gia đã sống ngồi ở trong sảnh đợi hắn. Ai làm đại nhân, cảm giác đêm qua như thế nào? Cảm giác cay rấm, nếu không phải lão tiểu tử ngôi bức ăn tỷ tỷ, ăn tỷ tỷ có rời khỏi ta không? Trong lòng hắn vốn đã cực kỳ khó chịu, giờ càng thêm khinh bỉ tên thành dương này cười hát hát trả lời. <cười> không tệ, chỉ là sáng sớm tỉnh lại, làm sao không thấy vị tiểu thư đó? À dương gia, ngài biết nàng ở đâu không? Ta muốn đi tìm nàng. Thành dương cười lớn. ha <cười> ha làm đại nhân quả nhiên là người đa tình, bỗng dương bội phục. Nhưng vị tiểu thư này thiên tính giống cao ngạo thánh khiết hoàn toàn khác người, ngay cả đối với nam nhân nàng ưng ý cũng chỉ nguyện tiếp đãi có ăn đêm, hết đêm Dương Tận đã tự mình rời đi rồi, nàng là người tự do, bốn Dương cũng không biết nàng đi đâu. Lâm Vãn Vinh khẽ than một tiếng, "Hay đáng tiếc, đáng tiếc thật." Hắn không thể nói chuyện miêu trại với Thành Dương, như vậy chỉ hại cho An tỷ tỷ và tộc nhân của nàng thôi. Thành Dương đi đến bên người hắn vỗ vỗ vai, À, làm đại nhân có thể à, có một đềm quan ngãi với mỹ nhân như tiên nữ trên trời như thế, ngài à, nên biết quá đủ rồi, phải biết rằng thiên hạ vô số nam nhân có đốt hết ngàn vàng cũng chỉ vì được à, thấy mặt nàng một lần mà thôi. Cái này là sự thật, với dung mạo giễm tuyệt thiên hạ của An Tỷ Tỷ khẳng định là thần tượng trong lòng của vô số người, người muốn gặp nàng phóng chừng xếp hàng từ Kinh Thành tới Kim Lan còn được hai vòng. Nếu đã như thế vậy ta xin đa tả dương gia thịnh tình khoảng đải a Lâm Tam xin cáo từ Lâm vẫn Vinh ôn quyền cáo biệt ánh mắt thành vương lóe lên ngôi này gia mặt thật là quá dày Muốn làm như chưa xảy ra việc gì Ăn xong rồi chùi mép chuộn mất Đâu á ra chuyện ngon lành như thế Hắn cười vang mấy tiếng giữ lấy Lâm Tam Chậm đã chậm đã bổn dưng còn có việc muốn thương lượng với Lâm Đại Nhân Ngài Ê, Thương lượng cùng ta Lâm Văn Vinh ngạc nhiên À, dương gia, ngài là long tử long tôn cao quý, phu sưng địch quốc. Có việc gì ta có thể giúp được đây? Lão dương gia quá khách khí rồi. Thành Dương mỉm cười. À, Lâm Đại Nhân, ngài có biết thân phận thật sự của vị tiểu thư hôm qua không? Hay, không có biết. Lâm vẫn vinh giả bộ hồ đồ. À, chẳng lẽ dương gia biết sao? Mau nói cho ta. Thành Dương chậm rãi bước tới hai bước. À, cũng xem như là biết một chút. Lâm Đại Nhân, nghe nói ngài ở Sơn Đông từ à, giúp tự dĩ giết Bạch Liên Giáo, còn tự tay bắn chết Bạch Liên Thánh Mẫu, đọt được thành Tế Ninh, hoàng thượng vô cùng xem trọng ngài, có việc này không? À có, Lâm vẫn Vinh thành thật đáp, ngày đó tiểu đệ làm tham mưu trong quân của tự Đại Nhân, từng dẫn binh đánh Bạch Liên Giáo. Thành Dương nhiều mắt cười, ha ha, như vậy, Lâm Đại Nhân có thể nói là vì ngài mà Bạch Liên Giáo tan nát, bổng dương nói có đúng không? thấy Lâm Vẫn Vinh gật đầu Thành Dương cảm khái than, hay Lâm đại nhân à, ngài bây giờ được nhiều ân sủng chính là mặt trời giữa trưa, chỉ là Bạch Liên giáo á, và ngài có mối thù không thể giải, có thể nói thành à cũng ở Bạch Liên, bại cũng ở Bạch Liên. dung gia ngài nói như vậy là ý gì? Lâm Vẫn Vinh mở to đôi mắt vô tội làm bộ không hiểu nhìn Thành Biên hỏi. Thành Dương lắc đầu cười khổ. Hai việc này nói ra cũng là do bổn dương sơ suất. Vì tiểu thư đem qua cùng ngài qua giấc sương tiêu. Thực tế là do bổng dương biết ở Sơn Đông. Lúc đó không biết thân phận thật sự của nàng. Ta cũng phái người điều tra. Cho tới sáng nay mới có kết quả trở về. Không ngờ rằng nàng à, nàng chính là... Chính là gì? Làm vãn vinh sợ hãi lấp bóp. dũng gia, chẳng lẽ nàng là Bạch Liên... Ai, nàng ta chẳng ngờ lại là dư nghiệt của Bạch Liên giáo. Làm đại nhân là bổng dương hại ngài. Ánh mắt thành viên lấp lé, liền ông quyền thành khẩn nói, làm đại nhân mặt sắm như trò, ngồi phịch xuống ghế miệng lầm bầm. Bạch Liên Dương nghiệt, Bạch Liên Dương nghiệt, không ngờ nàng là người của Bạch Liên giáo, hay hết trùi hết trùi, làm sao thế này? Thành viên cười thần bí. <cười> làm đại nhân, ngài vốn là dựa vào việc giết Bạch Liên Giáo mà phất lên, hôm nay nếu à, lại ở cùng dư nghiệp của Bạch Liên Giáo, nếu việc này mà truyền đến tại Hoàng thượng, hay không nói tiền trình tươi đẹp của ngài có thể giữ được cái đầu cũng không tệ rồi, đang tiệt, đang tiệt một nhân vật anh hùng như ngài. Dương gia, việc này làm sao mới được, ngài phải làm chứng cho ta, không phải là ta cố ý, ta căn bản không biết nàng là dư nghiệp của Bạch Liên Giáo. Lâm Đại Nhân sắc mặt trắng bạch dụ dàng kéo tay Thành Dương. ngài cho rằng Hoàng thượng sẽ tin ngài sao? Làm bậc đế dương chỉ có thể tin chính mình. Thành Dương cười lạnh. Lâm Đại Nhân, thời gian ngài nhập triều còn ngắn ngủi không biết trong triều hiểm ác. Ngài trẻ tuổi được thanh sủng, trong thì như vinh quang tỏa giảng trượng. Nhưng thực tế nguy cơ tứ phía, có bao nhiêu người đấu kỹ ngài, có bao nhiêu người muốn lật đổ ngài, ngài có biết không? Người khác chưa nói. Cứ nói Tân Khoa trả nguyên tô mậu bạch thôi, trước khi ngài xuất hiện hắn được hoàn thượng, sủng tính nhất, nhưng sau khi ngài tới, mọi thứ đều thay đổi, cái này là cái lên thì sẽ có phải cái xuống, hắn làm sao có thể chịu được, khi ngài gặp phải rắc rối như thế này, nếu hắn biết được tin tức, vậy sẽ thế nào đây? Lâm Đại Nhân sắc mặt trắng bạch, hai mắt vô thần, trên trắng mồ hôi cuồn cuộn, bộ dạng như bị đánh đến mộ mẫm đi. Thành Dương rất hài lòng với hiệu quả này, chậm rãi đi đến bên người hắn vỗ vỗ vai, mặc lộ ra nụ cười hòa ái. À, kỳ thật, việc cũng chưa đến nỗi mức tại như vậy. Việc này xảy ra tại phủ cố Bổng Dương, chỉ cần Bổng Dương không nói, người khác làm sao biết được. À, Lâm Đại Nhân, ngài nói có phải thế không? À, đúng đúng. Lâm Đại Nhân vội vàng gật đầu mắt tế ra một tia diễu cợt. À dương gia, việc này nhất định không thể nói ra, nếu không cái mạng nhỏ của ta hỏng mất. ai điều đó tất nhiên. Thành Dương cười gian Ngài là nhân tài bóng dương nhìn trúng, làm sao có thể dễ dàng để ngài bị hãm hại như thế? Lâm Đại Nhân, ta nghe nói từ bị đối với ngài không thể, còn tiến cử ngài với thượng tướng Lý Thái, có việc này hay không? Hay, tới rồi, tới rồi, cuối cùng cũng nói tới chính đề rồi. Lâm Văn Vinh cười thầm. Thành Dương này nằm đó bại với tay Lão Hoàng đế nhìn như mềm yếu vô dụng người ngoài đều bất bình thai cho hắn nhưng có ai biết Lão Hoàng đế làm bao nhiêu việc mới thuận lợi lên ngôi đó mới là tâm cơ chân chính Lão Hoàng đế tâm tư thâm sâu vô sông trên đời thủ đoạn cạn không có gì không dùng nói đơn giản quan hệ giữa mình và an tỷ tỷ chỉ có lưa thưa vài người biết hơn nữa đều là người thân cận Lão Hoàng đế cũng có thể tra ra rõ ràng chỉ từ điểm này Thành Dương còn xa mới bằng ông được À, điều này hình như có việc như vậy. Lâm Vãn Vinh gật đầu nói. À, Lý Lão Tướng Quân mấy lần mời ta đến quân trung giúp việc nhưng ta quá bận việc khác liền quyển chuyển cử tiệc rồi. Lâm Đại Nhân không phải là bổng dương nói ngài. Tham quan phụ tá Lý Thái. Việc như vậy có bao nhiêu người tranh không được. Ngài sao có thể cự tiệc chứ. Lý Thái Lão Tướng Quân tuổi tác đã cao sắp tới lại phải diễn trình đột quyết. Không chận trên chiến trường xảy ra việc gì đó, bằng vào địa dĩ của ngài trong lòng hoàng thượng, dựa vào sự coi trọng của lý thái và từ vị đối với ngài. Chỉ cần ngài dẫn dụng được, thống soái tam quân sẽ đến phiền ngài, vậy cũng không chần ngạ. Thành dương cười nhạt, nói tựa như vô tình, tựa như cố ý, nhưng từng chữ từng chữ châu ngọc đánh động cả người điếc. Ê, thống soái ba quân, thạch dương để ta làm thống soái ba quân lâm vạn vinh bị dọa nhảy dựng lên trong nháy mắt liền hiểu được tâm tư của thành dương lão tiểu tử này muốn thông qua ta để khống chế quân quyền hắn nói không chừng lý thái sẽ xảy ra chuyện gì đó trên chiến trường chẳng lẽ đang ám chỉ gì đó nếu lý thái xảy ra chuyện đại qua sẽ sụp mất nửa bầu trời ai có đủ uy vọng và kinh nghiệm phục chúng như lý thái ai có bản lãnh lãnh binh đấu kháng với khiết kỵ đấu quyết càng nghĩ càng thấy đáng sợ lần này không cần phải diễn trò màu hôi lạnh đã ào, ào tuôn ra Lời của dương gia nói lâm tâm không rõ lắm, hắn cười ha hả giả bộ hồ đồ, thành dương mỉm cười, làm đại nhân quá khiêm nhường rồi, bằng vào sự thông minh tài trí của ngài, chuyện nghe gì chẳng chỉ một chút là nhìn thấu, bốn dương không cần nói nhiều nữa, ngài trở về suy nghĩ cẩn thận, nghĩ rồi trả lời cho Bổng dương, bốn dương nhất định sẽ toàn lực ủng hộ ngài ủng hộ ta làm nguyên soái ba quân. Ê, cái khác không nói. Có sự tín nhiệm của lão hoàng đế lại thêm sự giúp đỡ ngầm của thành dương. Làm đại nguyên soái thật sự có khả năng... Nhưng Lâm Vãn Vân tự biết khả năng của mình, hắn tuy có chút hy vọng trong ba quân nhưng không thể so bì với công lao trăm năm của Lý lão tướng, binh pháp chiến thuật càng không cần phải luận đến, vì bất tính đại hoa vì huynh đệ trong quân, chức thống soái này vẫn phải để Lý lão làm mới ổn, không chi việc lãnh binh đánh trận gian khó như vậy không hợp với Lâm tướng quân thuộc họ Thích hưởng thụ này. Thành Viên thấy hắn suy tư trong mắt lộ ra vẻ hài lòng khẽ gật đầu làm đại nhân cứ suy nghĩ ra cẩn thận đi, đừng dội. Bộ dạng lão ta như đã tính trước nâng chén trà lên khẽ nhấp một ngụm, lâm Vãn vinh mừng rỡ. Lão tiểu tử người nói vậy một nửa là muốn tiễn khách rồi, ai cũng được. Ta sẽ cho ngươi trọng gà không thành, còn mất thêm nắm thốc. Tốt nhất là triệt để giết luôn cả ngươi, vì an tỷ tỷ trút phẫn nộ, sau này an tỷ tỷ và miêu trại cố nàng sẽ do lâm tam lâm đại nhân ta chiếu cứu, bảo đảm cho nó bình an vạn năm. Ra khỏi cổng lớn vương phủ, quay đầu nhìn lại chỉ thấy trên cánh cổng lớn đỏ sẫm có ba chữ, thành vương phủ, màu vàng sáng chói đập vào mắt, hẳn đối với vương phủ tuyệt không có chút lưu luyến, chỉ là ký ức với an tỷ tỷ thì Thủy chung không thể nào quên được. Nhớ lại những giọt nước mắt ôm nhu của an tỷ tỷ đêm qua, nhãn thần vũ mị mang theo chút buồn bã đến nao lòng, hiện ra trước mắt. Hắn há miệng hét to một tiếng, trong lòng thực sự hoảng loạn. "Miêu trại rốt cuộc là ở nơi nào đây?" Nghĩ kỹ lại, An Tỷ Tỷ ở cùng thành vương 20 năm mà vẫn có thể giữ gìn được sự thanh bạch phẩm hạnh như vậy, thật là hiếm có. Trước đây An Tỷ Tỷ còn có Bạch Liên Giáo trong tay để làm vốn liếng, để cùng thành vương nói chuyện, lão cũng không dám bức người, nhưng hôm nay Bạch Liên Giáo bị mình tiêu diệt, An tỷ tỉ, tỉ trong tay không có gì Để có thể cùng thành vương Cò kè mặc cả Chắc chắn sẽ bị lão lấy an nguy Của tộc nhân ra uy hiếp Nói ra cũng có thể tính Là mình đã làm luyên lị an tỷ tỉ, tỉ Món nợ này đúng là Càng tính càng hồ đồ Nghĩ đến an bích như Hắn liền nhớ tới tiên nhi Nhà đầu này làm nghe thường công chúa Rồi là không thấy tin tức gì nữa Cả lão công cũng không cần hay sao Nàng ấy cùng An Tỷ Tỷ có quan hệ thầy trò vô cùng thân mật An Tỷ Tỷ phải về miêu trại nhất định sẽ tới từ biệt nàng Nàng nhất định sẽ biết miêu trại nằm tại nơi đâu Nghĩ đến đây trong lộng hắn lập tức sinh ra một tia phấn chấn mau chóng chạy về phía hoàng cung Phủ đệ của Thành Vương và hoàng cung đối diện nhau từ xa Vừa đến trước hộ Thành Hà thì thấy từ vị trong cung đi ra Hồ Thành Hà là con hào bao quanh thành để bảo vệ. Hây, Lão Từ, Lão tử, Hoàng Thượng có đó không? Hắn thở hổn hển không ra hơi chạy tới lớn tiếng kêu. Sự tình cấp bách cũng chẳng nghĩ nhiều mà trực tiếp kêu Lão Từ luôn. Ai là Lâm Tiểu Huynh à? Từ vị cười nói. Chào ngươi lại ở chỗ này, hôm qua ta nghe Chỉ Nhị nói hoàng thượng ban thưởng cho ngươi một tòa phủ trạch, vừa khéo lại gần phủ của lão hủ. <cười> ta cao hứng chạy ngay đến phủ của ngươi nhưng lại không thấy ngươi mà chỉ thấy xảo xảo cô nương. À cô ấy cùng Chỉ Nhị hai người bận rộn sắp xếp thu dọn chỉnh trang cho phủ trạch của ngươi, ngươi à, tới xem qua chưa? hay sao lão từ ông lại nói nhiều câu vô nghĩa quá vậy? Lâm Vãn Vân giữ chặt tay Từ Bị sốt ruột la lên. Từ lão ca à, ông đừng có nói mấy chuyện vô dụng này nữa, mau nói cho tao biết hoàng thượng có ở đây hay không, ta muốn tiến cung gặp ngay thượng công chúa." Từ bị lắc đầu. Lâm tiểu huynh, anh tới thật không đúng lúc, hoàng thượng hôm nay đi tướng quốc tử dẫn hương rồi, vốn nói là hôm qua đi nhưng không hiểu tại sao đó lại đổi." "Hôm qua hoàng thượng ở trong phủ ta giáo quấn một trận, đương nhiên là không thể đi rồi." nghe nói hoàng thượng không ở trong cung nhất thời lâm vẫn vinh trong lòng tràn đầy thất vọng muốn tiến vào hoàng cung nổi diện thì phải có thị dụ của hoàng thượng cực kỳ là phiền toái nếu lúc nào đó hoàng cung nổi diện là do nhà cố ta thì tốt quá rồi từ việc nghe hắn muốn gặp nghe thượng công chúa cho rằng hắn lo lắng chuyện cán phò mã ngày trước liền vỗ vỗ vai hắn. Lâm tiểu huynh sắp thành công mà thất bại Cố nhiên là rất đáng tiếc Nhưng nếu uh, cố cưỡng cầu thì uh, sẽ càng không tốt Người già ngây thần công chúa Nếu có diện phận sống mộn gì uh, Cũng sẽ được gặp lại nhau mà thôi Lâm Vãn vinh dở khóc dở cười Cưỡng cầu cái rấm ấy Ta cùng tiên nhi trước mặt an tỷ tỷ Đã ba quỳ chính lại hành chính lễ Nàng ta Là lão bà mà ta dùng vàng thật bạc thật Bỏ ra giá thật để mua Làm gì có chuyện lão công muốn gặp vợ còn phải báo cáo cho cha vợ, lấy vợ là công chúa thật là phiền toái. Kỳ thực cho dù bây giờ tìm được tiên nhi rồi cũng sợ là chẳng được gì, An tỷ tỷ thực sự muốn tránh mặt ta, đem quà đã dở thủ đoạn khiến ta mềm màng, lúc này tất nhiên đã rời đi từ lâu, muốn đuổi theo cũng không còn kịp. Lâm Phản Vinh chỉ đành cười khổ lắc đầu. Đối với cá tính bướng bỉnh, lại vừa kiên định của An Bích Như, hắn rất hiểu rõ. An Bích Như xuất thân miêu nữ, thân phận có thể nói là ti tiện, nhưng lại là một trang quốc sắc thiên hương. Sự mẫn cảm và lòng kiêu ngạo khiến trái tim của nàng cũng giống như pha lê vậy, rất dễ dàng bể nát. Chính mình đêm qua đã phạm vào một sai lầm ngu xuẩn, đến mức không thể ngu xuẩn hơn được nữa. Miêu trại, nhất định phải đi miêu trại nhất định phải cướp được An tỷ tỷ trở về, hối hận cũng chỉ vô dụng, tán gái thì cứ bỏ ra cả ngày cũng được, dù sao lão tử cũng thoải mái về thời gian, niềm tin trong lòng hắn ngày càng kiên định, tâm tình sáng sủa đứng lên. ngày nghĩ đến ngày An tỷ tỷ sẽ kinh ngạc mừng rỡ khi nhìn thấy mình, hắn phản phất như đã thấy cảnh tượng ả hồ ly quyến rũ đó sẽ chạy bay vào lòng hắn. Hắn không nén nổi, ánh mắt sáng lên, miệng hắc hát, hát cười vài tiếng, trên mặt nổi lên một tia cười dâm tiện quen thuộc. Từ vị nhìn nhãn thần ngây ngốc của Lâm Vãng Vinh, trong lòng thầm nghĩ. Ê, Lâm tiểu huynh này rốt cuộc đang nghĩ gì mà trong mắt có ánh lệ, nụ cười lại có một vẻ dâm đáng, chẳng thể miêu tả bằng lời. Kỳ nhân, đúng thật là một kỳ nhân nha. từ vị tiên sinh, đại quân của Lý Thái Lão tướng quân khi nào mới xuất phát vậy? Tâm tình trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, nhớ tới chuyện sáng nay, Thành Vương có nói quà với mình, lầm vãng vinh liền hỏi thăm tình hình của Lý Thái. À lương thảo còn chưa chuẩn bị xong, đang đợi các nơi khác đưa đến, đại khái còn khoảng hơn tháng nữa, tiểu huynh tại sao lại đột nhiên hỏi tới việc này? Từ vị kỳ quái hỏi, ta sẽ lo sẽ có người ý đồ xấu với lão tướng quân, ông nói ông ấy nhất định phải tăng cường đề phòng, không những với người đột quyết mà còn cả những nội gián nữa. Lâm Vãng Vinh nhếu mày lại, nghiêm mặt nói, lời của thành vương mơ mơ hồ hồ, thú đoạn sau lưng khẳng định sẽ không giống lời lão nói. Thực, vô phương đề phòng, chỉ có thể bảo Lý Thái tăng cường giới bị. Tư vị gật đầu cười nói. Cái này là tất nhiên rồi, Lý Lão tướng quân là trụ cột của Đại Hoa Ta, là định hải thằng trăm trong quân, sống đã thành là cái gai trong mắt người hồ. Ý đồ hành thích ông ấy trước nay chưa từng ngưng lại Những năm nay chúng ta cũng đã quá quen rồi Lâm Tiểu huynh Việc này sao ngươi không đích đến chỗ Lý Lão Tướng Quân mà nói rõ Bây giờ ông ấy cũng là hàng xóm của ngươi rồi Ê, Hàng xóm của ta Lâm vãn Vinh vô cùng kinh ngạc Lập tức nhớ tới hôm qua Thế hai tòa phủ trạch bên cạnh phủ trạch của mình Một cái là họ Từ Bên kia là họ Lý Thì ra nơi đó đúng là phủ trạch của Lý Thái Từ vị và Lý Thái một văn một vỏ Chính là hai cánh tay đắc lực, hai trục cột của đại hoa, phủ trạch mà lão hoàng đế ban cho ta tấu xảo, lại gần ngay phủ của nhị vị trọng thần, xem ra đúng là có thâm ý á. Chẳng phải chỉ là hàng xóm thôi sao, từ gia ta và lý gia đều hiềm nhân đinh sân bạc. Vì chỉ có người nhiều phu nhân, sau này chắc chắn sẽ có nhiều con nhiều cháu, chúng ta cần phải qua lại nhiều. Từ bị cười nói, <cười> nhiều con nhiều cháu, <cười> đa tả đa tả. Lâm Vãn Vinh cười hì hì ông quyền hướng về phía từ vị. À ta cũng chúc ông cây già nở tân hoa để tu tỉ sớm sớm ngày làm mẫu thân nha. Khuôn mặt già của từ vị đỏ bừng lên, lại không nén nổi thở một nụ cười ha hả sảng khoái. Con người sống tới già có thể gọi là phúc của đời người rồi. Có thể chứng minh năng lực toàn diện của một lão nam nhân thì lại càng là cái phúc. Tiểu tử Lâm Tam này mỗi lần nói chuyện đều làm cho người ta thấy thoải mái. Từ biệt từ vị rồi quay về phía phủ trạch mới của mình xem xem, thấy trước sông cửa sổ, sáng bóng không có một hạt bụi, được quét dọn cực kỳ sạch sẽ, nhưng xảo xảo lại không có ở trong phủ, xem ra chắc là đang ở cùng đại tiểu thư và tiêu phu nhân. Khi đang đi về phía phân hiệu của tiêu gia, lại thấy một con khoái mã đang vội vàng đuổi tới, Ly Thánh từ trên ngựa nhảy xuống nói, a Lâm Tứ Quân, tìm thấy ngài rồi! Lâm Vãn Vinh hai mắt sáng ngời cười nói, À, Lý đại ca có phải có tin tức tốt gì không? Lý Thánh gật đầu. Không phụ sự phó thác của tướng quân, loại pháo phát mà ngài cần, chúng tôi đã chấp chấp giá giá làm xong rồi. Nói đến pháo phát, Lý Thánh lại cố nén cười. Thông qua sự giải thích của lâm tướng quân, bọn họ đã sớm hiểu được ý tứ của chữ phát. Theo cách nói của lâm tướng quân thì phát chính là quan hảo, quan hảo cuồng nhiệt không nhắc đến việc này còn tốt, Lý Thánh nhắc tới Lâm Vãn Vinh liền lập tức nhớ đến mùi thuốc lá mà đêm qua hắn ngửi thấy trên người Triệu Khanh Ninh lúc ở gần y, theo như lời Lộc Đông Tán nói, cái loại lạc tỷ thảo này duy chỉ đỡ độc huyết mới có, như vậy liệu có phải nó ám chỉ hay bọn Lý Thánh làm ăn cũng nhanh thật, chuyện hôm qua mới phân phó mà hôm nay đã làm xong rồi. Xem ra thần cơ doanh đích xác cũng có nhiều sảo thủ. Sử dụng tốt được thần cơ doanh trên chiến trường sẽ được một trợ giúp to lớn. Lâm Vãn Vinh đối với điểm này cực kỳ tin tưởng. À lý đại ca huynh hải phái hai huynh đệ có thể tin được đem hai khẩu pháo phát này bí mật đưa ra ngoài thành và giấu đi cho kỹ. Mẹ kiếp lặng lẽ mà giấu cái thứ đồ chơi này đi. Ta còn phải coi nó như bảo bối để đem đi triêu đùa người ta à. Lý Thánh cười lên ha hả, nghe Lâm tướng quân nói chuyện thật là sảng khoái. Lâm vãng vinh xua tay nói, còn một việc nữa, huynh và hầu đại ca khi nào tránh thì hãy đến xem xem hãn quyết bảo mã, xem nó có thể phối giống với ngựa của đại hoa ta, sinh ra một vài con tiểu hãn quyết bảo mã không. Chuyện này phải làm tốt đó, kỵ binh đại qua chúng ta cởi được ngựa tốt, sức chiến đấu chắc chắn sẽ tăng thêm một bậc. Đương nhiên, nếu không phối giống được thì ta giữ lại ra cởi một mình thôi. Lý Thánh còn đang cười to Nghe đến đó liền lộ vẻ tôn kính Ai bảo lâm tướng quân chỉ biết du hiến nhân gian Chỉ bằng hai câu này thì đã đủ để nói Hắn là một anh hùng chân chính thử nghĩ xem hoảng huyết Bảo mã trân quý biết nhường nào Người khác thể nào Cũng cất kỹ đi như cất vàng vậy Duy chỉ có hắn dám Vùng tay bỏ hẳn huyết bảo mã ra Tinh thần này khiếp Phía khách này Mấy ai có thể so sánh được đấy Tội đại biểu các huynh đệ trong kỳ doanh sinh cảm ma Tạ ơn tướng quân. Lý Thánh, khom người một cái thật sâu, sau đó giơ ngón tay cái lên nói. Làm tướng quân, người đúng là một hảo hán chân chính. Đừng nối tới hảo hán, có lúc phải làm chút chuyện ngốc nghếch thì mới thực tế. Lâm vãn Vinh cười nhạt, ý tứ trong lời nói chỉ có mình hắn hiểu được. Trên đường vừa đi vừa nói chuyện, Lâm Vãng Vinh cùng Lý Thánh ước định địa điểm bí mật dấu pháp ở ngoài thành. Đến lúc đó bảo bọn lộc đông tán trực tiếp tới đó là được rồi Có mấy tên đột quyết này Còn chưa từng bắn qua đại pháo Có cho chúng thêm một lá gan Chúng cũng không dám nổ pháo trước mặt mọi người Bằng vào thủ nghệ của bọn Lý Thánh Thì hù dọa mấy tên người hồ là chuyện nhỏ Lâm vãng vinh đối với huynh đệ thú hạ của mình cực kỳ tin tưởng ung dung quay về Khi trở về đến phân hiệu của tiêu gia Sắc trời đã về chiều Còn tới gần đã thấy xảo xảo đang đứng ở cửa nhìn đông, nhìn tây tự như đang tìm kiếm cái gì đó. <cười> Bảo bối yêu quý, ra ngoài ngân đón lão công nhiệt tình như vậy sao? Lâm vẫn Vinh cười to đi tới, xảo xảo mặt đỏ bừng vội vã kéo tay hắn. Đại ca, Huynh đã về rồi, có một vị tiểu thơ đang ở trong quán từ tối qua đến giờ, nói là không nhìn thấy đại ca thì tuyệt không rời đi tám tới giờ chưa ăn uống đã sắp ngất đi rồi một chỉ tiểu thư không ăn không ngủ đợi thao bảy tám cạnh vợ tiểu thư nhà ai mà lại mắc bệnh tương tư như vậy á lâm đại nhân tâm ý nghi hoặc chợt nghe một thanh âm giọng nữ yếu ớt truyền đến bên tai đại đại nhân rốt cuộc ngài cũng trở về rồi lâm vẫn vinh ngẩng đầu nhìn lên Liền thấy một cô nương da tay mịnh màng như mở đông ngơ ngát nhìn mình, sắc mặt tái nhợt rồi bất chật khuyểu xuống. Xảo xảo mắt nhanh tay lẻ, thấy vẹp vội vàng đỡ lấy thân thể nàng yêu kiều kêu lên. Từ tiểu thư, từ tiểu thư, người làm sao vậy? Lâm vẫn quên nhiệt tình xăng tay áo. À xảo xảo đừng sợ, từ tiểu thư đây là do lo lắng và mệt mỏi quá, lại thêm không ăn uống gì nên bị mất sức chút. Ta khí lực mạnh để ta bồng nàng vào trong. Sảo sảo nhu thuận dạ một tiếng liền muốn đưa từ tiểu thư dựa vào lòng ngực hắn. Từ tiểu thư từ trong lòng xảo xảo ngẩng đầu lên, ngữ khí tuy yếu ớt nhưng cũng đầy kiên định. Không cần đâu, không cần làm phiền đại nhân đâu. Trường Kim có thể từ đi được mà. Nàng cố gắng đứng vững thân mình bước đi hai bước, lắc lắc lự lự hai chân, rồi lại muốn ngã sắp xuống. Xảo xảo phải đứng ở bên cạnh đỡ lấy nàng. Từ trường Kim thật sự là cá tính quật cường ác, lầm đại nhân bất lực cười cười đành để cho xảo xảo dìu nàng vào trong. Vừa vào trong nhà đã thấy trên bàn, để một cách trà lạnh ngắt, xảo xảo vội giải thích. Đại ca, từ tiểu thư hôm qua tới tìm huynh, liền ngồi im ở đây, trà không uống, cơm không ăn, nàng nói rằng sẽ cứ như vậy đợi huynh quay về. Xảo xảo vừa nói vừa đỡ từ trường kim ngồi xuống, nhưng nặng lại lắc đầu một cách kiên định. Ngước nhìn Lâm vãn Vinh, ánh mắt vừa như trách móc vừa đầy thương tâm. Lâm vãn Vinh lắc đầu thở dài. Hay trường kim tiểu thư sao nàng phải khổ như vậy? Có chuyện gì cũng không nên xem thường thân thể mình chứ. Xem bộ dáng của nàng kia thật là khiến lòng ta thấy bất an. Từ trường kim nghiêm túc nhìn hắn. Đại nhân thật sự thấy khó chịu sao? Nếu quả thật có như vậy thì cũng là sự trừng phạt đối với sự thất tính của đại nhân. Trường kim chính là muốn dùng hành động thực tế của bản thân mình để tiến hành trừng phạt đại nhân, khiến người cảm thấy xấu hổ, khiến người không bao giờ còn thất tín nữa. Đã gặp qua nhiều người mạnh mẽ nhưng chưa thấy ai ương bướn như người này, làm đại nhân thật muốn bật cười. Nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Từ trường kim liền cố nín cười lại. Lý luận của Từ trường kim thật là kỳ quái. Ngươi thụ tội là để cho ta cảm thấy ái nái. Ngươi cũng không phải là lão bà của ta. nha đầu kia thật là nghiêm trang cứ cho rằng thiên hạ đều như nàng nghĩ. Đều là người chánh trực diêu tư. Cũng không hổ là đại trường kim thật có tính cách. À từ tiểu thư, ta đã thất tính với nàng khi nào? Nhìn ánh mắt trong suốt, cùng vẻ mặt thánh thiện của từ trường kim, Lâm Đại Nhân chợt có một loại ảo giác, nếu còn ngó nàng thêm vài lần nữa, có khi chính hắn cũng nghĩ mình đã phạm vào một trong mười loại tội ác rồi. Thấy Lâm Đại Nhân đã phạm lỗi mà vẫn chưa biết mình mắc lỗi thế nào, từ trường kim mở to đôi mắt đẹp nhẹ giọng nói. Ngài, ngay cả mình thất tính cũng không biết ư. Đại Nhân làm người không thể như vậy được, hôm trước ngài đã đáp ứng Vương tử của ta đến kính hồ dự tiệc hôm qua Vương tử phái ta đến 10 ngày nhưng ngài lại đi cả đêm không về chẳng lẽ không gọi là thất tín ư đại nhân ngài là người như vậy sao ta ta nàng nói dùng dập tâm tư lại thêm kích động thân thể trung lên dài cái muốn khuểu xuống xảo xảo cũng đồng tình với nữ tử vừa mạnh mẽ chính trực lại vừa cứng đầu này vô vàng đỡ nàng ngồi lên ghế Từ tiểu thư, không nên vội vã, ngồi xuống từ từ nói, đại ca là năm tử hắn chân chính, một lời đáng giác ngàn vàng, tuyệt không phải là người như lời nàng nói đâu. Nhà đầu này thân thể yếu nhược như vậy, đừng có đem tính mạng ra đùa chứ. Lâm vắng vinh cười khổ. Từ tiểu thư à, ta đáp ứng lời mời của các người khi nào vậy? Ba phương đều đưa tới ra lời mời, thành dương cùng đổ quyết, tầm quan trọng dĩ nhiên là lớn hơn cao ly. Lâm Vãn Vinh tự nhiên phải đi hai nơi đó trước, hốn chi hắn căn bản không đáp ứng từ trường kim đến dự tiệc. Đêm qua lại vừa gặp phải chuyện an tỷ tỷ bỏ đi, làm gì có tâm tư đến kính hầu bồi tiếp lý thừa tái du ngoãn đấy. Từ trường kim lúc lắc đầu nghiêm trang đáp. Lúc ta mời ngài, ngài không có vẻ cự tuyệt, như vậy tự nhiên là đáp ứng rồi. Nhưng khi tối qua ta đến mời ngài, người trong nhà nói ngài đã đi ra ngoài. Đại nhân à, đã đáp ứng rồi, sao lại không thực hiện? Không cự tuyệt có nghĩa là đáp ứng. Lý lẽ của nhà đầu này thật là ép người ta quá đáng. Lâm vãn vinh liền, hát hát cười. cười. Từ tiểu thư ta muốn hôn nạn cái, nàng có ý kiến gì không? Ngài... Từ trường kim đỏ bừng đôi má, nghiêm mặt nhìn hắn nói, Đại nhân, sao ngài lại có thể nói ra những lời như vậy? Lầm đại nhân cười hi hi. <cười> nàng cũng không cử tuyệt, vậy có nghĩa là đã đáp ứng rồi, ai ta liền hôn, à xảo xảo tiểu ba bối, kế tiếp sẽ là tình tiết mà trẻ em không nên nhìn, nàng hãy quay đầu đi, từ tiểu thư, nàng đã chuẩn bị xong chưa? Xảo xảo cười khúc khích quả thật cũng quay đầu đi, từ trường kim vội vàng nói, Đại nhân, hai trường này sao có thể giống như nhau được? Ta cũng có thể cự tuyệt ngài được. Cái chính là ta sợ làm ảnh hưởng đến lòng tự tôn của ngài thôi. À, chính vậy, làm đại nhân vỗ mạnh tay ha ha cười. Ha, từ tiểu thư thật sự đã nói ra tâm sự trong lòng ta. Ta và nàng giống nhau rồi, lúc đó không thể cự tuyệt nàng một cách thẳng thắn Cũng là sợ làm ảnh hưởng đến tự tôn của nàng ai da, từ tiểu thư cuối cùng Cũng hiểu được nỗi khổ tâm của ta rồi Xảo xảo báo bối Nhanh đi xuống bếp mang thức ăn ngon lên cho từ tiểu thư Cháo hạt sen nhân xăm Tẩu yến nghệ vàng Cái gì cũng tốt hay Một ngày một đêm không ăn gì Thật là một hài tử đáng thương nha Đại ca nghệ vàng cũng có sao sảo xảo, xảo nghi hoặc hỏi lại Đại ca thường nói năng linh tinh Có vẻ như đang ép buộc từ tiểu thư mau lấy đi, nữ nhân thức khuya nhiều hay ít gì cũng phải ăn thêm chút. Lâm Vãn Vinh cười nói, Từ tiểu thư là ngữ y nổi danh trong dương thách của Cao Ly, nàng trách rõ điều này. Ai ta lo lắng quả thật quá chu toàn rồi. Lâm Đại Nhân suy nghĩ cực nhanh, từ trường kia mặc dù tự phụ là thông minh nhưng cũng không theo kịp tiết tóc của hắn. Thấy Lâm Đại Nhân mặt mày ra dáng quan tâm hầu hởi, nàng nhịn không được liền mở miệng thở dài. Kỳ thật đại nhân không nói thì trường kim cũng hiểu, cao ly ta nước nhỏ thế yếu, so với đại hòa mà nói chỉ như một chiếc lồng trầu, đại nhân không muốn đáp ứng cao ly ta cũng là phải thôi. Lâm đại nhân uể oải ngồi xuống, vừa ngắt vừa bảo. Ê, từ tiểu thương chuyện dự tiệc ta đã nói rồi, chỉ là sự hiểu lầm, tâm ý của các người ta đã rõ cũng không cần yến hội làm gì nữa. Đại nhân... Từ trường Kim muốn nói, lại nghe lầm đại nhân cười hi hi tiếp lời. Ai từ công nữ ta hỏi nàng một vấn đề riêng tư, nàng có thể không trả lời, ta cũng không ép buộc. Bất quá nếu nàng không trả lời, ta cũng không cam đoan sẽ trả lời vấn đề của nàng. À thế nào, ta rất công bằng phải không? Từ trường Kim khẹt hẻ thở dài, nàng tư phụ là tài hoa trí tuệ thuộc hàng đệ nhất. Duy có trước mặt vị Lâm Đại Nhân này Tất cả sự thông minh đó đều bị hắn làm cho rơi rụng đâu cả Tâm tư của người này sâu trầm như biển Thật khiến người ta đoán không ra được Đại Nhân muốn hỏi điều gì Trường Kim nhất định sẽ trả lời rõ ràng Lâm Vãng Vinh gật đầu cười nói <cười> Trường Kim nàng tại cao ly nhất định là đệ nhất mỹ nữ phải không Từ Trường Kim lắc đầu đáp Dung mạo không phải là thứ duy nhất của nữ nhân Nội tâm mới là điều trọng yếu nhất Xinh đẹp hay xấu xí đều là ở tâm hồn chứ không tại dung mạo Nhà đầu này quá thật thích hợp với công tác chính trị nhà Lâm Đại Nhân cười hát hát Căn cứ vào cái cách không phủ nhận tức là đồng ý của từ biểu thư Lại nhìn lại da thịt trong suốt của nàng Nếu nói nàng không phải đệ nhất mỹ nữ của Cao Ly Thì quả thật là không còn thiên lý nữa Lâm Đại Nhân cười nói à nàng là người đầu tiên dám thừa nhận như thế. cái gì mà tâm hồn với dung mạo là nông cạn. nếu muốn nói đến tâm hồn đẹp thì bổn đại nhân ta chính là đệ nhất mỹ nam tử nha. trường kim tiểu thư nàng đã có năm bằng hữu chưa vậy? năm bằng hữu là sao? từ trường kim không hiểu hỏi lại. à nghĩa là người tiêu sái như ta thông minh như ta có khả năng nói chuyện với nàng thì chính là năm bằng hữu nàng có chưa? lâm vẫn Vinh nghiêm mặt hỏi. Từ trường kim nhẹ lát đầu Cái gì mà vừa anh tuấn vừa thông minh Đại nhân lại nói đùa rồi Bất quá trường kim rất thích nói chuyện với đại nhân Nếu như thế gọi là nam bằng hũ Thì đại nhân chính là nam bằng hữu của ta đó Hay, ý tự này thật là hay ho Muốn làm nam bằng hữu của đại trường kim ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng nha lâm đại nhân cười dâm đảng Đùa giỡn với đại trường kim thật sự là một niềm khoái lạc lớn hơn cuộc sống Đại nhân Từ trường kim thấy lầm đại nhân không đặt câu hỏi liền nhớ tới việc đi dự tiệc đang muốn tiếp tục nói thì xảo xảo đã bưng đến một chén cháo hạt sen thơm lừng Đại ca, cháo hạt sen đã có rồi từ tiểu thư nhưng lúc còn đang nóng nàng mau ăn đi ta có thêm cả nhân sâm nữa bổ lắm đó Không cần đâu đại nhân Từ trường kim kiên quyết Việc của vương tử giao phó chưa xong thì tuyệt không ăn uống gì cả. Xin mời đại nhân nghe ta nói. Nói, nói, nói cái gì? Lâm đại nhân vừa mới thốt lên những lời nhỏ nhẹ đã thay đổi vẻ mặt thần sắc nghiêm nghị. Từ tiểu thư, nếu ta không nghe thì nàng không ăn phải không? Tự trường kim gật đầu, lâm đại nhân hừ nhẹ một tiếng. Hay vậy cũng được, nàng không ăn thì bóng đại nhân không nghe. Chúng ta cứ như vậy coi nàng quật hay ta cường, xảo xảo bao bối. Ngoài đường đang có kẻ thay đó chúng ta đi ra ngoài coi đi sảo sảo vội vàng nắm lấy tay trường kim khuyên nhủ từ tiểu thư người đã nghe đại ca nói rồi đó trước tiên hãy ăn chén cháo này đi từ trường kim tính tình so với từ quật cường còn có vẻ mạnh mẽ hơn nghe vậy lắc đầu đôi mắt khép hờ không nói một lời ý là muốn ở đây tĩnh tọa đợi cho đến khi lâm đại nhân quay lại hắc hắc tiểu nữ nệ có cá tính ác, lâm Vãng Vinh cầm lấy chén cháo hạt sen cười hi hi. Từ tiểu thư chẳng lẽ là đang đợi ta đút cho nàng ăn, Ây được, ta sẽ cố thử xem. À, lại đây, mở miệng ra nào, cháo tới đây. Từ trường kim khép chặt chiếc miệng nhỏ nhắn, một lời cũng không nói, trên mặt toát lên vẻ kiên định. Lầm Vãng Vinh lành lùng cười. Từ tiểu thư nàng quá nhiên có tính cách, chỉ là ta cảm thấy thương cho người dân cao ly, vì nàng cố giữ cái tính cách đó trước mặt bổng đại nhân ta. Không có biết rằng đa cực đa thiểu khổ, đa thủ đa thiểu nan sao? Tức là ăn càng nhiều thì khổ càng ít, càng hưởng lắm thì càng bớt khó. Hay ta đi kể lại với Lý Thừa Tái nói là Từ Trường Kim đang đấu khí với ta ở đây, nhân dân cao lại hãy tiếp tục chờ xem nhé. Từ Trường Kim thần sắc chật động. Đại nhân, tiếng này là... Hay tới đây, tới đây, há miệng ra nào lâm đại nhân mỉm cười, thanh âm mang theo một sự vụ hoặc vô cùng. Từ trường Kim mấp máy môi vài lần, đôi cánh tai chợt ửng hồng, khuôn mặt liền như hoa đào tháng 3 trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng cũng hé đôi môi nhỏ nhắn xa nhưng đôi mắt lại ngượng ngùng dán chặt xuống đất. <cười>